các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiến ra trả tiền và nhân tiện hỏi ông Mạnh. "Thưa ông, tôi là người nhà của cô Châm, con gái ông bà Đoàn Cảnh. Tôi nghe bảo cô Châm đứng bán hàng ở đây có phải không ạ?" Ông Mạnh vừa thối tiền vừa nhìn thông đăm đăm rồi ngở vực hỏi lại. Cậu là người nhà ông bà Cảnh Lạ nhỉ, thế mà tôi không biết cậu là ai. Vâng, ông bà Cảnh với tôi thì cùng làng. Ông ấy dắt con gái lại đây xin cho làm ở đây." Nhưng mà làm trong bếp. Thông ngơ ngát ngắt lời. thương ông nấu ăn cho ông ạ. Ông Mạnh gắt nhẹ. Không, nấu nướng cái gì, biết gì mà nấu. Chỉ có nhặt rau với rửa bát, cọ nồi, cọ chảo thôi. Người làm thừa rồi ấy mà. Nhưng mà nể ông bà cảnh quá nên tôi mới thuê. Thông chợt thấy xót xa trong lòng. Cái thái độ của chủ nhân khi nói về Trâm. Coi cô như kẻ ăn người ở trong nhà. Khiến Thông nao nao buốt nhói. Anh chớp mắt bùi ngồi hỏi. Thưa ông, ông làm ơn cho tôi gặp cô Trâm một tí được không ạ? Ông Mạnh chưa kịp trả lời thì có khách ra trả tiền. Thông đứng nhích sang một bên nhường chỗ. Ông Mạnh đã nhầm tính sẵn, nên khách vừa tới gần, ông đã lên tiếng ngay. Dạ xin ông bà 12 đồng ạ. Vâng, cảm ơn ông bà. Dịp khác mời ông bà trở lại. Chào ông bà. Ông tiến khách ra cửa rồi quay vào bảo Thông. Cậu chờ một tí tôi xem nó có bận gì không? Rồi ông đi nhanh vào bếp. Nhưng chỉ một phút sau trở ra lắc đầu nói Nó bận lắm, đang vặt lông gà không gặp cậu được đâu Còn cả trăm việc đằng sau bếp ấy, cậu thông cảm cho nó Chỗ này là chỗ làm ăn chứ đâu có phải là chỗ tiếp khách Thông nén tiếng thở dài nhẫn nhục nói thêm Thưa ông, tôi cũng biết thế nhưng mà tôi ở xa lắm Cách Sài Gòn đến Thông bỏ dở câu nói vì thấy rõ ông Mạnh không thèm nghe Đứng trước mặt Thông Nhưng ông vẫn ngừa cổ nhìn quanh Trong quán xem khách có cần gì hay không Thông gượng cười rồi miễn cưỡng nhắc lạiưa ông tôi ở xa lắm mãi gần củ chi kì Tôi có biên thư cho cô Ch châ hẹn gặp ngày hôm nay nhưng chắc là cố không nhận được chỗ tôi ở gọi là trại định cư Tân hạ cách đây hơn 20 km gia đình cô châm dạo trước là hàng xóm sát phách với tôi bây giờ cả nhà dọn xuống đây nhưng tôi vẫn còn ở trên Tân hạ ông mạnh thở dài nhìn thông tội nghiệp ông bỏ thông đứng đó đi nhanh vào bếp một lần nữa. Một lúc sau ông lao ra, vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo thông. Cậu chịu khó đi đâu một tí, độ tiếng đồng hồ nữa trở lại thì vừa. Đi xem phố phường lanh quanh cho biết, giờ này đang là giờ ăn trưa, khách đông lắm. Độ 3 giờ, khách quang quang bớt ấy, thì tôi cho cậu gặp nó. Thông buồn giàu chào chủ nhân, rồi quay ra. Anh đi lang thang trên lề đường Trần Hưng Đạo, đầu óc vẫn vơ nghĩ ngợi. Anh lờ mờ hiểu ra lý do tại sao châm. Chỉ viết cho anh hai lá thư đầu tiên liên tiếp ngày mới xuống Sài Gòn. Rồi sau đó im bật không liên lạc nữa. Tại cô bận quá, đầu tắt mặt tối một mình kiếm tiền nuôi cả nhà. Hèn chi lúc nãy ngồi ở nhà bà cảnh, bà đã tỏ ra ngần ngại không muốn anh tìm gặp con gái bà. Bà cũng ép lầm, nâng con gái mình lên bảo rằng Trâm là tay hòm chìa khóa của nhà hàng. Để thông, khỏi coi thường. Hóa ra Trâm chỉ là người giúp việc tầm thường nhất của quán ăn. Anh thở dài cúi đầu lê những bước nặng nề trên hè phố lầm trờ một cách đất. Đi lang thang một lúc khá lâu, thông đón xe quay lại quán Thăng Long. Đến nơi anh không vào vội, anh xuống xe xa xa, thả bộ ngang tiệm để nhìn sâu vào, xem có thấy châm hay không. Quán vắng vẻ, chỉ có vài người khách. Ông Mạnh đứng sau quầy, hăng say cộng sổ đến nỗi thông bước vào đứng trước mặt mà ông vẫn không hay. Thông ho nhẹ một tiếng, ông mới ngần lên và thất vọng nhận ra không phải một người khách mới vào ăn cơm. Ông cài bút vào nắp túi áo rồi miễn cưỡng bảo. Cậu ngồi chơi để tôi xem nó có rảnh thì tôi bảo nó ra gặp cậu. Dứt lời ông bước nhanh vào bếp, thông ngồi đại vào một cái bàn trống. Mấy ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên đồi ưu tư ngó ra sân Người qua lại tấp nập Dưới ánh nắng xiên gây gắt của buổi xế trưa Ông Mạnh trở ra và bảo thông Khổ quá tôi quên không dặn là Có cậu ghé thăm Thành ra con châm nó lại vừa đi với nhà tôi ra chợ Đi đằng gạo Hiệu ăn thì cậu biết đấy Cứ thiếu hết cái này đến cái khác Cậu chịu khó chờ một chốc nữa rồi nó về Thông nén tiếng thở dài hỏi lại À Thư Hồng đợi bao lâu nữa? ạ? Ông Mạnh vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đáp, cũng chả biết một tiếng hai tiếng không chừng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net